các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. nhân này, rốt cuộc là đầu óc đang suy nghĩ gì? hắn muốn biến vợ hắn thành một con côn trùng không có tiền đồ gì, chỉ biết an phận thuê sao? Không được, cuộc sống như thế làm người ta không thờ nổi. Cô muốn đi làm, dạy học cũng được. Ngẫm lại xem, hắn có công việc của hắn. Nếu như cô lén ở sau lưng hắn đi ra ngoài làm việc, hắn cũng sẽ không có thể nào phát hiện ra, có phải hay không? Nhưng nếu hắn thật sự không phát hiện ra sao? không biết vì cái gì mà cô cảm thấy hắn không phải dễ dàng bãi bình như vậy. thiếu phu nhân à, tôi có quấy rầy tới cô hay không? bác hạ cầm trên tay một chồng thư, đi từ từ tới. từ mai chính mắt thấy lôi tân dương, tỉ mỉ bày bàn tiệc giới anh nến bác hạ đã tự động sửa miệng xưng tống anh tâm thành thiếu phu nhân. bác hạ à, có chuyện gì riêng cứ nói ạ cháu rảnh rỗi mà, nếu như làm được cháu sẽ giúp ạ cô nhảy ngồi lên, lòng đan đầy mong chờ. Kỳ thật cô từng nghĩ quay về bếp để tiếp tục làm đồ đệ của dì Hồng Nhưng quan hệ giữa cô và lôi tân dương có chuyển biến địa vị của cô trong cảm nhận dì Hồng Cũng từ tâm tâm tiểu thư biến thành thiếu phu nhân Là căn bản không cho cô chạm vào phòng bếp Bác Hạ Nghị không được nổ nụ cười Bác nhìn ra được thiếu phu nhân sắp mốc meo rồi Tôi không sao Chính là muốn cùng thiếu phu nhân xác định một việc Thiếu phu nhân biết sinh nhật thiệp ra sắp đến hay không ạ? Sắp đến sinh nhật của lôi tân dương sao? Là vào khi nào ạ? Bác Hạ đem số thư tín chúc mừng sinh nhật cho cô. Có câu lạc bộ mổ xa, gửi thiệp sinh mực đến. Là mùng năm tháng sau. Trước kia thiếu xa không có ở nhà, chúng tôi cũng không nghĩ tới việc làm sinh nhật cho cậu ấy. Nhưng hiện tại có cô ở đây. Trong nhà đã lâu không có náo nhiệt. Chúng tôi muốn nhân cơ hội này tổ chức yến hội có được hay không chứ? Cô có thể lý giải ý tưởng của Bác Hạ. Hồi tưởng lại cung cảnh, nơi đây trước kia, mỗi dịp quế thuần đều rất là huyên náo. Trái ngược hẳn với tình hình hiện tại Ảm đạm gần như là cô tịch Sinh dịp này là một dịp thích hợp Để làm sống lại sự náo nhiệt ấy Bác Hạ à chào nghĩa sinh nhật lời tân thương Chúng ta sẽ làm một buổi thịt nướng Mời lục đại ca và diêm đại ca tới Tôi hiểu rồi Nhưng mà không xong nha Cô đột nhiên phát hiện Sự hiểu biết của cô về hắn thật sự là có hẳn Anh ấy thích cái gì vậy bác Tiểu ra từ nhỏ Cái gì cũng không thiếu Cậu ấy không có thích thú đặc biệt gì Với món đồ nào hết Tôi nghĩ món quà chỉ cần xuất phát từ tâm ý của thiếu vô nhân thì thiếu gia nhất định sẽ rất thích. Thiếu gia cùng thiếu vô nhân hiện tình cảm hoàn hảo. Bác ta hoàn toàn có thể đoán được vài năm sau ở chỗ này sẽ có tiếng khóc trẻ con. Tòa nhà biệt thự này so với trước kia sẽ càng náo nhiệt hơn nhiều. băng rốt cuộc cũng hiểu được lão thay gia tại sao nhất định phải làm mọi cách để cô trở thành cháu sâu. Ông ấy nhất định đã sớm đoán biệt được kết quả ngày hôm nay. Tâm ý sao? Điều này không khó. Nhưng làm thế nào mới khiến hắn rất là cảm động, làm sao được biết là hắn muốn gì, nếu là thứ tự cây cô làm ra. Cô đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Xi Hồng biết làm bánh ngọt có đúng không nhỉ? Mình sẽ làm cho Lôi Tân Dương một chiếc bánh ngọt. Tôi làm bánh ngọt không giỏi lắm. Tiểu phu nhân à, hãy tìm một cô giáo chuyên nghiệp để hướng dẫn nha. Cháu phải tìm cô giáo chuyên nghiệp về bánh ngọt ở đâu chứ? Tiểu phu nhân có thể mời Diêm thiếu gia hỗ trợ. Khách sạn của Diêm Lệ Viên có rất nhiều đầu bếp giỏi về bánh ngọt nha. Đúng nha. Khách sạn của Diêm Lệ quả thật là có rất nhiều đầu bếp chuyên về bánh ngọt. Diêm đại ca sẽ không tiếc, mà cho một người tới dạy cho cô. Nhưng chuyện này không thể để cho Lôi Tân Dương biết, cô muốn cho hắn một sự bất ngờ. Cho nên, trong những muốn bắt hạ gì hồng giữ kiến bí mật, còn có cả Diêm đại ca cũng thế. Thật là tốt quá rồi, Rốt cuộc thì cũng có chuyện đề mà bận rộn. Cô đột nhiên cảm thấy toàn thân rồi dào sức sống. Sự tình tiến triển rất là thuận lợi, bởi vì Diêm nhập Thiên hỗ trợ cho cô. Hàng ngày cô đợi tới diêm lệ viên học làm bánh ngọt. Tuy rằng cô không có một đôi tay khéo léo, nhưng cố gắng thì sẽ có thành quả. Đây không phải là một cuộc thi, quan trọng là có thành ý. Thành quả của cô chỉ đặt cần khoảng 60% là được. Quả nhiên như cô sầu liệu, cô không có khả năng trời phố cho năng kiếu làm bánh. Nhưng cần cô bù thông minh, cố gắng một tuần lễ, cô đã có thể làm ra một chiếc bánh ngọt xanh xắn. Nhưng cô quên mất. Mình còn có một quả bom bên cạnh là lôi tân dương. Đang đi học làm bánh, không thể nghỉ giữa chừng. Đây là lễ phép cũng là sự tôn sư trọng đạo. Nhưng quả bom hẹn giờ này, lại cố tình chọn thời điểm này để quấy nhiễu cô. Điện thoại reo cần một lúc lâu cô vẫn không nghe. Lần hai, lần ba cũng thế. Cuối cùng cô chỉ cần cách xà vờ đi nhà vệ sinh để nghe điện thoại. Lần đầu tiên cô lừa hắn ở nhà vệ sinh. Hắn có thể chấp nhận, nhưng một lần nữa hắn liền hoài nghi. Một lần rồi lại một lần, hắn bắt đầu có chịu. Tôi đã rồi, đành lấy đi do đi mua sắm quần áo, để lấy lại sự tiến nhiệm của hắn. Qua một vài lần, cô nhận mình không hợp vai diễn của nữ nhân tiêu sài hoang phí của cài chồng. Đang... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net